kêu hãnh và định kiến chương 12 Sau khi hai chị em đã thỏa thuận sáng hôm sau Elizabeth viết thư cho bà mẹ yêu cầu gửi cỗ xe đến đón. nhưng bà Bennett đã chủ tính cho hai cô con gái lưu lại Netherfield cho đến thứ ba đúng một tuần sau khi Jane ngã bệnh nên bà không vui nhận được tin này Vì thế, câu trả lời của bà không thuận ý với ý muốn của Elizabeth là xuất cuộc muốn về nhà Bà Bennett cho biết rằng không thể gửi cỗ xe đến trước ngày thứ ba Thêm rằng nếu anh Bingley và em gái của anh lại ép họ lưu lại lâu hơn Bà có thể chiều ý Tuy nhiên, Elizabeth nhất quyết không muốn ở lại lâu hơn Cô không mong họ nảy ép như thế Trái lại, cô ngại người ta nghĩ cô đã xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của họ quá lâu Nên cô thúc giục Jane hỏi mượn xe ngựa của bà Bingley Sau cùng Hai cô đồng ý nên cho chủ nhà biết về ý định ban đầu muốn rời khỏi Netherfield sáng hôm ấy và yêu cầu mượn cũ xe. Mọi người cùng nhau bàn bạc sôi nổi, tỏ ý mong họ ra về vào ngày hôm sau để Jane có thêm thời gian nghỉ ngơi. Hai chị em đồng ý. Cô Bingley lấy làm tiếc rằng chính cô đã đề nghị rời ngày vì lòng ghét ghét đối với cô em dẫn át sự thương cảm với người chị. Anh chủ nhà thấy lo để hai người ra về quá sớm. Nhiều lần thuyết phục cô Bingley rằng Như thế là không an toàn cho Jane Rằng cô chưa thật bình phục Nhưng Jane đã cương quyết khi cô cho rằng mình nghĩ đúng Đối với anh Darcy Đây là tin tốt Elizabeth đã lưu lại khá lâu Cô đã cuốn hút anh hơn là anh mong đợi Còn cô Bingley không lịch sự với cô Và đùa cợt anh nhiều hơn lúc bình thường Anh đã nhất quyết một cách khôn ngoan rằng Bây giờ anh sẽ không để lộ ra Bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh cảm mến cô Không nên tạo ra chuyện gì Để nâng cô lên Với hy vọng có thể gây ảnh hưởng Đến sự an vui của anh Cảm nhận rằng Nếu ý tưởng này có lộ ra Cử chỉ của anh trong ngày Cuối cùng hẳn phải có đủ sức nặng Hoặc xác nhận Hoặc đập tan nó Đã quyết chí theo đuổi mục đích của mình Trong cả ngày thứ bảy Anh chỉ trao đổi giam ba tiếng với cô Mặc dù có lúc chỉ có hai người với nhau cả nửa giờ đồng hồ, anh chỉ chú tâm đọc sách và không nhìn đến cô ngay cả một chút. Vào ngày chủ nhật, họ chia tay nhau, hầu như mỗi người đều vui trong lòng. Cô Bingley nhanh chóng đối xử lịch sự với Elizabeth và tỏ lòng thương mến Jane. Cô tỏ ý bức ước mong được gặp lại Jane tại Longbon hoặc Netherfield. Rồi ôm lên Jane một cách dịu dàng, và bắt tay Elizabeth Riêng Elizabeth cảm thấy tinh thần phấn chấn nhất Bà mẹ đón tiếp hai cô con gái không được nồng hậu lắm Bà Bennett phân vân về việc họ trở về nghĩ rằng họ quyết định sai lầm khi gây ra nhiều phiền phức như thế và tin Jane sẽ bị cảm lạnh lần nữa Nhưng ông bố tuy ngắn gọn trong lời nói bày tỏ sự vui mừng thật sự hồ hởi được gặp lại hai cô Ông đã cảm thấy hai cô có tầm quan trọng trong đời sống gia đình Khi họ họp mặt mỗi buổi tối, cuộc chuyện trò đã kém sinh động và hầu như không còn cảm xúc. Chỉ vì sự phóng mặt của Jane và Elizabeth, họ nhận thấy Mary như thường lệ ngập mình trong việc tìm hiểu bản chất con người. Đã có vài anh theo đuổi và có một ít bình phẩm về đạo đức củ dích muốn mọi người phải nghe. Catherine và Lydia có một thông tin thuộc lĩnh vực khác. Kể từ thứ tư trước, đã có nhiều chuyện xảy ra trong trung đoàn. Vài sĩ quan đến dùng bữa tối với ông chú, một binh nhì bị đánh đòn và có tin là đại tá Foster sẽ kết hôn.